các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 544, C544, Phượng Mạch Sung Hồn 4. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một lát rồi nói, ngày trước đây, chị ta từng nói, Cao Võ tìm Long Phong Hải không tệ. Hơn nữa bên đó xuất hiện không ít nhân tài, tài nguyên cũng nhiều, cũng có sân thí luyện. Ta muốn đi tới đó. Phong Hải, Tìm Long. Hà Vi Nguyệt chậm rãi nói, Ê rất tốt. Rất giống với yước đây ta từng nghĩ. Phong Hải, tương truyền chính là cố đô của Bác Triều, như thế, nhất định là có long mạch tồn tại như ngươi phải ghi nhớ. Phàm là nơi có long mạch, đều là tâm điểm của đấu tranh, giọng nói của Hà Vi Nguyệt rất nặng nề, "Gì phàm là nơi có long mạch, phượng mạch, đương nhiên sẽ có vô minh mai phục, cũng sẽ có người có long mệnh tụ lại, trước giờ luôn luôn là nơi long bảng hố cứ, nơi này cơ hội có rất nhiều." Nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều nguy hiểm e cuồng long quy tụ, tất có khí vận thôn phệ lẫn nhau. Bất cứ việc gì ngươi cũng phải lưu tâm chú ý, tuyệt đối đừng môi ruột môi gan ra cho người ta thấy hết e tả tiểu đa ra sức cực đầu, nghe ta nhớ rồi. Cuộc chiến giữa Vu Minh và Đại Lục Tỉnh Hồn, nói đến cùng cũng là khí vận chỉ tranh. Và xung quanh Nhật Nguyệt Quang chính là khí mạch lớn nhất của cả đại lục. Cho nên bên này thường xuyên diễn ra chiến tranh e nhưng mà, những chỗ khác khó mà để phòng cho được Vũ Minh thâm nhập vào, cũng là điều dĩ nhiên, Hà Vi Nguyệt nhẹ giọng nói, các tương tranh khí vận, khí mạch, long mạch, phượng mạch đều là những vùng tranh chấp. Tàm có tranh chấp, ắt có bí quyết. Câu này của ta rất là vô tình, nhưng tên nhóc ngươi bề ngoài tà nhẫn, nội tâm đơn thuần, không thể không nhắc. Đánh răng không chết, sẽ bị cắn ngược. Nhớ lấy, nhớ lấy, ê e, ê ta nhớ rồi, ỷ sau khi ẩn long, nhất định phải đến cao võ tổ long, chính là vân đoan chỉ địa trong lòng các ngươi. Tiếng tu trường võ lông hồn. Hà viên Nguyệt căng dặn. Ê tiểu đa. Chuyện này cực kỳ quan trọng đối với số mệnh của ngươi. Ê ta nhớ rồi ê ưm. Ngươi được hạng nhất ở trường cao võ nào cũng đừng quên. Nhị trung thành phượng hoàng. Đừng quên. Nói với ta một tiếng khi Hà viên Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ê e đây là chấp niệm của bà Hà. Cũng là mơ ước lớn nhất cả đời này. Tuyệt đối đừng để bà Hà thất vọng. Dạ. Ta nhớ rồi. Vậy ta đi đây. Hà Vi Nguyệt chậm rãi nói, kỳ hôm nay chắc chắn là một ngày tốt. Nhìn thấy Tả Tiêu Đa lui ra, Hà Vi Nguyệt nhắm mắt lại, vẻ mặt hiền dịu. "Đây chính là đứa trẻ của nhị chúng ta. Thật muốn xem thử những đứa trẻ đó." Nhược Vân ngà một đống thư mới gửi đến mấy ngày nay, "Ngươi bóc ra giúp ta, đọc cho ta nghe nhưng đứa trẻ này." Hà Vi Nguyệt khẽ mỉm cười, "Hè đây đều là những đứa trẻ trong lòng ta." Vân di hồ nhược vân lấy ra ba chồng thư dày cộm, Bác Phong thư ở mặt trên cùng ra bắt đầu đọc nội dung trong đó. Đây là thư do học sinh nghị trung trên khắp tứ hải bát hoang viết cho Hà Vi Nguyệt. Báo cáo lại thành tích, niềm vui, còn có một chút bối rối của bản thân trong khoảng thời gian này. Mỗi khi đọc những lá thư này, Hà Vi Nguyệt luôn cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Tâm trạng của Tả Tiểu Đa thì lại vô cùng nặng trĩu. Ngay lúc vừa bước xuống lầu thì lập tức gọi ngay cho cô Lạc Ngạn. Sao rồi? Chuẩn bị lên đường bất cứ lúc nào. Sau 8 giờ đêm nay, hai thân ảnh dưới trướng của ngươi chắc chắn phải đến đúng lúc, không được chậm trễ e y không thành vấn đề. Trông cậy vào ngươi đấy. Tạ Tiểu Đa hít thật sâu một hơi, y vẫn còn 11 tiếng. 11 tiếng cuối cùng này, ta vẫn có thể làm chút gì đó. Tạ Tiểu Đa cau mày, đang trầm ngâm nghĩ ngợi, lần lượt suy nghĩ lại sự sắp xếp của mình, liệu đã hoàn hảo? đã không một kẻ hở, hay liệu có còn quên mất gì không? Mục Yên Yên và Hàn Tùng, còn có đám người Tần Phương Dương cùng nhau tụ họp lại, bàn bạc bà khẩn cấp, giải tán toàn bộ học sinh ở viện tính võ thành Phượng Hoàng Định để điểm đột phá. Tinh võ hồn tỉnh. Hôm nay, khó mà tránh khỏi trận đại chiến giữa Tỉnh hồn và Vu Minh, đối với phe mình, cần chọn ra một vị trí chiến đấu có lợi, dễ thú khó công. Tần Phương Dương lập tức phản hồi tin tức lại cho Tả Tiểu Đa. xác định địa điểm đột phá, Tỉnh Võ Hồn Tỉnh. Đã nhận được. Tả Tiểu Đa đi tới đi lui trong phòng trọng lực. Tinh Võ Hồn Tỉnh, Tỉnh Võ Hồn Tỉnh e ngay lúc xác định được địa điểm đột phá, Tả Tiểu Đa nhất thời cảm thấy lòng dạ rối bời, suy nghĩ hỗn loạn chưa từng có, khó mà khống chế. Và lúc này, gió trong không trung lại càng mạnh lên, đã đạt tới cấp 10 rồi. Hơn nữa sức gió có dấu hiệu tiếp tục tăng mạnh, xu hướng không ngừng gia tăng. Tiếng gió lúc này cứ như ma quỷ đang gào thét, đang lộng hành ngang ngược trên bầu trời vô tận. Vô số cỏ cây rừng núi gần đó đều bị sức gió làm cho đổ gãy. Bầu trời thiên địa biến sắc, dật nguyệt vô quang, trước mắt chỉ còn là mớ hỗn độn. Trên bầu trời sao, mưa sao băng với tần suất vượt quá sức bình thường, giống như một trận mưa lớn đổ ập về phía thành Phượng Hoàng. Nếu đứng trên không, dùng vọng khí thuật quan sát thì sẽ thấy một vùng đất lớn mênh mông có một con phượng hoàng cực lớn màu trắng như tuyết, phô hết dáng vẻ tuyệt đẹp cùng thân hình. Uyển chuyển của nó đi về phía đông, tôi đi về phía tây, trông bận như vẫn ung dung, thuần khiết vô tà, có vẻ như đang tò mò mọi thứ. Tùy ý dạo chơi, tự do tự tại. Và ngay lúc này, nhiệt độ lại càng giảm xuống, đã giảm tới mức âm 8, 9 độ, đúng là gió lạnh thấu xương, không rét mà run. Phương nhất nặc từ đầu đến cuối đều không truyền tin tức đến. Tả Tiểu Đa đợi mãi tới 7 giờ tối, cũng chẳng thấy tin tức hãng đâu. Điều này có nghĩa là mọi thứ được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được gửi đi trước đó. 8 giờ tối, nhà họ Tả. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ngồi đối diện nhau. "Ta phải đi tồi gây Tả Tiểu Niệm nói." "Đợi đã ê Tả Tiểu Đa nói." Nói tồi hắn lấy điện thoại ra, rõ ràng là muốn thúc giục cô Lạc Nhạn đưa ra xác nhận cuối cùng. Không cần thúc giục nữa, ai bên cạnh có người lên tiếng. Ngay bọn ta đã tới tồi về trong phòng khách nhà họ Tả, một giọng nói đột nhiên vang lên. Sau đó, hai bóng người giống như tự dưng mà có, dần dần xuất hiện. Hai người con gái. Đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tả Tiểu Đa. Hai vị thần ảnh hóa vân đi theo phía sau cô lạc nhạn cũng bất thình lình xuất hiện. Tả Tiếu Đa đứng dậy, cúi đầu thật sâu, cho chuyện ngày hôm nay, xin trông cây cả vào hai vị